biên giới đấu hành tập một trăm mười ba các bạn có thể đoán ghé chọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát toán thành đăng kí dưới phần bình luận của video này các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ toán thành nhé và ngay sau đây toán thành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục kể chuyện thời gian vừa qua toán anh nghỉ hơi lâu bởi vì là như các bạn cũng biết là vùng quy nhơn và phú yên đã bị mưa bão cùng với ngập lụt gây ra mất điện và gián đoạn công việc rất may là đã khắc phục được sự cố và hôm nay thì tiếp tục đăng tải video. Kính mong nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngày sau đây xin kiêm mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Huyễn giới đốc hành tập 113. Bây giờ lúc Tiêu Viêm còn gần người, thân hình tự nhiên tại bức tường không tràn béo bó, vươn tay trắng mốt trả với hắn, cười một cách đắc ý. Đi theo ta, ta dẫn ngươi ra ngoài. Tiêu Viêm mỉm cười, Không phản đối Trong sân cốc này có nhiều dược liệu quý hiếm Có không gian phong tỏa Cũng tiện để ngăn người ngoài xâm nhập Hành nắm lấy tay tưởng nghiên Ánh sáng tím từ thân thể nàng Nhanh chóng bao phủ cả hai Thân hình hai người lóe lên Rồi biến mất trong không gian vạn vẹo Dạng núi rộng lớn trải dài Trong tầm mắt Màu xanh biếc bao phủ khắp nơi Gió mạnh thổi qua vang vọng cả vùng núi, Tràn đầy sức sống ở một đời bí mật giữa các ngọn núi không gian chợt dao động hai bóng người từ từ hiện ra cảm nhận được làn gió mát cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm cuối cùng cũng ra được nhìn dãy núi mênh mông tiểu viêm khẽ thở dài ở trong sân động lâu đến mức quên mất cảm giác gió thổi là thế nào từng gìn liếc quanh xác nhận không có ma thú mới nhẹ nhõm đang còn nhớ trước kỳ hóa kén Cùng thải lân gây ra một trận thú triều kinh hoàng trong ma thú sơn mạch. Ngay cả mỹ độ toa cũng phải đưa nàng bỏ chạy. Dù rằng đã tấn dai, nghĩ đến đàn thú triều điên cuồng kia, tự nhiên vẫn thấy rùng mình Đi thôi. Tiểu viêm không chú ý đến động tác của nàng. Sau khi xác định phương hướng, liền bung tay. Đôi cánh lửa lập tức mở ra, bay vút về phía dãy núi. Tự nhiên cũng theo sát. Hai thân ảnh hóa thành lưu quang bay nhanh giữa trời. Gió lướt qua, để lại những vệt dài trong rừng. Bay khoảng 5 phút, nhìn tiêu viêm đột ngột dừng lại. Tự nhiên không kịp phản ứng, đâm đầu vào lưng hắn. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng xòa trán oán trách. Dường như quá yên tĩnh rồi. Tiêu viêm nhào mắt, nói. Hắn đảm mắt xung quanh. Từ lúc trời sân cốc đến giờ, chưa từng nghe tiếng thú giống nào. Điều này ở nơi khác có thể bình thường. Nhưng trong ma thú sơn mạch Thì lại rất bất thường Tự nhiên cũng cảm thấy không ổn nhíu mày, cảm ứng một hồi rồi nói ừm, xung quanh không có khí tức ma thú Hơn nữa Nàng hít hít mũi nói tiếp Trong không khí hình như có mùi kỳ lạ Tiêu viêm cao mày ngửi thử Một lúc sau Sắc mặt của hắn thay đổi trầm giọng nói Đừng có hít vào Trong không khí có độc Nhưng rất nhạt Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trong lòng hắn cảm thấy bất an Trầm ngâm một lát Tiểu viêm vùng tay Đi thôi Trước tiên đến trấn nhỏ thanh sơn xem sao Con người mới có thể biết được tình hình hiện tại Độc khí này có phải do người kia thả ra không? Tự nhiên gã gật đầu rồi hỏi Người kia nàng nói đến chính là tiểu y tiên Chắc là không đâu Độc khí này không mạnh so với nàng ta khác nhau một trời một vực Nhưng tại sao lại lan rộng thế này? Tiểu viêm lắc đầu với độc thuật của tiểu y tiên hiện tại nếu nàng thi triển ra trong vòng ngàn dặm cũng không ai còn sống nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn kẽ lẩm bẩm nhíu mày cánh lợn sau lưng rung mạnh thân hình hóa thành bóng mờ làm nhanh về phía thành sơn trấn thanh sơn trấn hôm nay so với trước đây rõ ràng yên tĩnh và căng thẳng hơn rất nhiều trên đường phố trong trấn hiếm thấy bóng người cổng trấn bốn phía đều đóng chặt trên bức tường thành cao ngất được xây từ đá hoa cương bóng người đứng dài đặc trong đám người văng lên những tiếng bàn tán xôn xao mẹ nó cái đám độc sư này làm sao có thể tiến vào bên trong đế quốc vì trước chẳng phải có phòng tuyến của viễn minh và giả mã đế quốc sao mà đế quốc lớn liên thủ tấn công giả mã đế quốc viễn minh dù mạnh cũng có giới hạn về nhân lực làm sao có thể bảo vệ mọi nơi Cái đám vườn bát đàn này chắc chắn đã lợi dụng cái hở mà lèn vào. Bây giờ làm sao đây? Nhìn huy chương trước ngực tên đứng giữa rõ ràng là một tứ phẩm độc sư. Độc sư cấp bậc này ngoài cân giả đấu vương ra thì ai có thể đối phó nổi chứ? Thành sân trấn chúng ta hiện tại chỉ có đội trưởng nghiêm thừa của huyết chiến dòng binh đoàn là đấu linh bát tinh. Những người khác đa phần chỉ là đấu sư hoặc đại đấu sư. Nếu tên tứ phẩm độc sư kia tung ra một làn khói độc, Ê rằng không ít người sẽ lập tức hồn mề Còn mẹ nó Cùng lắm thì liều mạng với chúng Chúng ta đông người Sao phải sợ hơn 10 tên bọn chúng chứ Bọn chúng chỉ mong chúng ta tự mở cửa thành ra Người không biết độc sư đáng sợ thế nào sao Chúng tỏ nhất Là lấy một địch nhiều, Nếu không có thực lực tuyệt đối áp chế Muốn giết chúng đâu có dễ Trong đám người đông đúc Giữa trong binh đoàn có một đại hán Sắc mặt lạnh lùng đứng thẳng lưng trên ngực bọn họ đều đeo cùng một loại huy chương nhìn kỹ chính là huyết chiến dòng binh đoàn Đằm xưa từng được tiêu viêm cứu một lần người trung thiên đứng giữa là đội trưởng kiềm thừa của huyết chiến dòng binh đoàn bên cạnh hắn là hai bóng người quen thuộc tạp cương và linh nhi lúc này sắc mặt mọi người đều khó coi ánh mắt tập trung vào mấy bóng người phía ngoài tường thành nhị thúc làm sao bây giờ phòng thủ mãi thế này không có cách đâu nghe nói có ít người đã lén tiến vào ma thú sơn mạch Gần đây liên tục truyền tin các trấn nhỏ bị huyết tẩy. thủ đoạn độc ác như vậy chỉ có đám khốn nạn đó mới làm ra. Đôi mắt trong sáng của Linh Nhi hung hăng, nhìn mười mấy bóng người phía dưới, lo lắng nói. Không tự thủ thì còn cách nào sao? Các người không thấy trong số chúng có một tứ phẩm độc sư sao? Đối với loại cấp bậc này, ta cũng chỉ có phần thắng cực nhỏ. Nếu không phải chúng không có cường giả có thể bay, cộng với việc thanh sơn trấn được xây tường thành cao để phòng ngự ma thú, Thì chúng ta sớm sông vào chém giết khắp nơi rồi Nghiêm thần nhíu mày Trầm giọng nói Bây giờ chỉ còn cách đợi Đây là lãnh thổ bên trong giả ba đế quốc Nếu chống đỡ được một thời gian Có khi sẽ có cường giả của viêm bình Đến tiếp viện Nghe vậy Linh Nhi chỉ cười khổ Thầm than trong lòng Phần lớn cường giả của viêm bình giờ Đều bị ba đế quốc kiểm chế Còn đâu người dư ra Khi mọi người còn đang bàn bạc Mười mấy bóng người mặc áo bảo trò phía dưới tường thành bắt đầu hành động. Một lão giả đeo huy chương hình con rết có bốn vệt màu sạc sỡ từ từ bước ra. Đôi mắt hình tam giác lạnh lùng nhìn lên tường thành, giọng nói chói tai vang lên khắp nơi Cho các người mười phút suy nghĩ, tựa mở cửa thành để lão phụ tung khói độc, để tất cả mọi người trong trấn trôn cùng vì sự ngu xuẩn của các người à Nói xong lão giả áo xám nhắm mắt lại, vất lập phản ứng hỗn loạn trên tường thành. Thời gian trôi trở Mấy phút sau lão giảm mở mắt Thấy tường thành vẫn im lặng Khuôn mặt khô héo hiện lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói Cả người tưởng tường thành này Có thể bảo vệ được sao Giữa lời khuôn mặt của lão Đột nhiên phát ra ánh sáng xanh quỷ dị tay áo vung lên Một làn khói độc màu xanh biếc bốc lên Khói độc vừa xuất hiện Mười người trẻ mặc áo xám Phía sau đồng loạt vùng tay Tạo ra từng đợt cuồng phong Dưới sức gió Làm có độc quách tán về phía tường thành Dùng đông khí bao bọc thân thể Đừng hít thở Nghiêm thở thấy vậy liền quát lớn Nghe tiếng quát Các dòng binh trên tường vội thúc giục đông khí Bao bọc thân thể He he he Đám dòng binh hạng bét như các ngươi Mà cũng muốn cản lục xa độc của Lão Phu Lão giả cười lạnh một tiếng Sau đó Vẫn tay ra hiệu Mười người phía sau dốc sức thúc giục đông khí Tạo ra từng đợt cuộn phòng thổi khói độc về phía tường thành Chẳng bao lâu sau, cói độc đã bao phủ tầng tường. Một số song binh có thực lực yếu, lập tức choáng váng rồi ngã xuống hồn bề. Tới vệ sóc mặt nghiêm thừa càng khó coi. hắn cắn răng, còn mẹ nó, liệu với cái đám vương bát đàn này, các huyền đệ theo ta xông lên? Nghe vệ Linh Nhi khém mở miệng muốn ngăn lại, nhưng chỉ thở dài. Một tức phẩm độc sư trên chiến trường cũng được xem là chủ lực. Với lực lượng huyết chiến song binh đoàn, nếu xông lên, ép rằng hơn nửa sẽ chết nhưng đâu không xông lên. coi độc sớm buồn cũng khiến họ mất sức chiến đấu, kết cục càng thế thảm hơn. đoàn viên của huyết chiến trong binh đoàn nghe tiếng nghiêm thừa liền siết chặt vũ khí, gật đầu quyết tập. lão già áo xám phía dưới nhìn lên tường thành, vẻ tàn độc càng đậm. trừ nghiêm thừa những kẻ còn lại hắn không để vào mắt. cổ tay của lão vừa động, lập một làn khói độc nữa bốc lên. tường thành chìm trong tuyệt vọng. lão tạp chồng này rõ ràng muốn giết sạch. Trước có độc dâng lên lần hai, nhiều dòng binh đã chuẩn bị điều bảng. Họ sống quen với làn ranh sinh tử, thà chết trong chiến đấu còn hơn là ngồi đó chờ chết. Ngay khi tất cả đã chuẩn bị sầm xuống, nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng cao, lần có độc vang lên tiếng xùi xùi giống như tuyết chạm vào dầu sôi, nhanh chóng tiêu tán. Cảnh tượng bất ngờ khiến cả hai bên đều sững sờ, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ phía ba thú sơn mạch xuất hiện hai bóng người trong ánh mắt đã hiện thần giữa không trung của trấn này đấu vương cường giả thấy hai canh đấu khí sau lưng họ mọi người kinh hô hai phe đều lo lắng đó là viện quân của đối phương người đi đầu toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu xanh biếc nhiệt lượng chính là từ người này phát ra sau lưng là một tiểu cồn đường phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt toàn bộ quan sát những người mặc áo choàng xám ngọn lửa xanh biếc dần tiêu tan Lộ trong một thanh niên mặc áo choàng đen trên tường thành nhóm kiêm thừa đang bất an khi thấy rõ mặt thanh niên áo đen họ ngẩn ra linh dị trợn mắt miệng lẩm bẩm là hắn sao tiểu bình chủ Nghiêm thừa bưng tỉnh lập tức đứng bật dậy kích động hồ tỏ dòng bình xung quanh nghe thấy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của kiêm thừa cho rằng người đến không phải kẻ địch mọi người thở phào nhẹ nhõm Cùng lúc đó sắc mặt của lão giả áo xám phía dưới biến đổi dữ dội. Nhận ra đó là cường giả giả mạng đế quốc. Thân hình của hắn lập tức hóa thành một luồng sáng xanh lần vào trường trọng. mười tên áo tràng xám phía sau cũng vội vàng bỏ chạy. Trên không trung ánh mắt của tiêu viêm lạnh lẽo nhìn mười mấy bóng người đang bỏ trốn. Ở đầu ngón tay, mọi nửa vô hình nhẹ nhàng dao động. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mười mấy người ghê đồng đoạt trùi lên. Không kịp kêu lên một tiếng, da hóa thành tro bụi giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người trên tường thành. Diệt dịch trong chớp mắt, tiêu viêm nhẹ nhàng hạ xuống tường thành, nhíu mày nhìn những dòng binh đang hôn mê. Hắn lấy ra vài viên đan dược, ném lên không trung. Một luồng lửa xanh bao bọc đan dược lại, hương thuốc tỏa ra nồng đậm. Dưới tác dụng của đan hương, những dòng binh trúng độc bắt đầu tỉnh dậy. Họ khan nhìn quanh, mở bịt không để ý đến ánh mắt kính sợ xung quanh, tiểu viêm bước đến gần nhóm người nghiêm thừa mở miệng chăm sóc hỏi đã xảy ra chuyện gì? nghe tiểu viêm nói nghiêm thừa cũng sững sờ trong đế quốc xảy ra việc lớn như vậy mà vị chúa tể giả của đế quốc lại không biết gì sao? tại bề quan đã một khoảng thời gian rồi. tết vẻ mặt của nghiêm thừa đó, tiểu viêm dường như đoán được suy nghĩ của hắn liền giải thích. nghe vậy nghiêm thừa mới hiểu ra cười khổ nói. Không gỡ tiêu bôn chủ bế quan lại mất một năm Trong thời gian đó Tình hình cũng không ổn lắm Nhưng để khiến cho giả mạng đế quốc trung chuyển Thì vẫn chưa đủ Bế quan một năm sao Tiêu viêm khẽ thở dài Rồi trở lại vấn đề Trong đế quốc đã xảy ra chuyện gì Nhưng kẻ vừa rồi là độc sư sao Trước kiểm này ở giả mạng đế quốc rất hiếm thấy Sao lại xuất hiện nhiều như vậy Bởi vì bọn chúng không phải người của giả mạng đế quốc Linh Nhi nãy giờ đứng một bên lên tiếng. Từ khi Tiêu Viêm xuất hiện, ánh mắt của nàng luôn dõi theo gương mặt của hắn, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị như một thiếu nữ đang trung độc. bọn họ là độc sư của Xuất Vận Đế Quốc. Ngâm tư thở dài. Năm đó sau khi Tiêu Minh chủ cứu huyết Chiến trong binh đoàn không lâu, đã có tin Xuất Vận Đế quốc muốn phát động tiến công ra Mạn Đế quốc. Sau đó là những cuộc đụng độ ngày càng nhiều ở biên giới lúc đầu chỉ là giao tranh giữa quân đội hai nước, có thắng có thua, tiến triển không lớn. nhưng sau khoảng một tháng giảng co, trong quân đội xuất vần đế quốc xuất hiện nhiều độc sư. với sự giúp sức của chúng, các căn cứ biên giới của gia vạn đế quốc lần lượt thất thủ. ngay khi hoàng thất đang phẫn nộ, thì xuất vần đế quốc lại truyền tin ra độc tông sát thảm chiến. nhắc đến cái tên đáng sợ đó, quân vặt nghiêm tường thoáng vẻ sợ hãi, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều. độc tông Để đến cái tên xa lạ này, tiêu viêm cao mày. Độc tông mới nổi lên vài năm gần đây ở suốt vần đế quốc, nhưng thực lực rất khủng bố. Chỉ tới 5 năm đã tiêu diệt toàn bộ các tổng bồn thế lực ở suốt vần đế quốc. Độc tông kia nhanh chóng trở thành chúa để duy nhất tại đó. Nghe nói ngay cả hoàng thất cũng bị chúng điều khiển. Ở suốt vần đế quốc, lực của độc tông, tông chủ còn nặng ký hơn cả hoàng đế. Thế phải nghi hoặc của tiêu viêm. Nghiêm thừa giải thích thêm Thực lực của độc tông tông chủ thế nào? Tiêu viêm chậm rãi hỏi Nghe nói là đấu tông cường giả Vì độc tông tham chiến Nên viêm minh cũng không thể đứng ngoài Một cuộc chiến lớn giữa hai thế lực Lập tức bùng nổ Nửa năm trước Trong một trận đại chiến Tông chủ độc tông từng hiện thân Băng hoàng hải ba đông cùng lão hoàng Của hoàng thất Và một đầu ba thúc đỉnh cấp đấu hoàng liên thủ Vẫn bại dưới tay vị tông chủ đó Nghiệm thừa cười khổ nói Các bậc giao đầu ấy quá xa vời đối với hắn Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta run sợ Đôi mắt lóe sáng Tiếp phim cảm thấy nặng nề trong lòng Không ngờ ngay cả ba người Hải ba đồng liên thủ cũng không phải đối thủ Của tông chủ độc tông Hắn vớt tay, nói tiếp đi Lúc ba người băng hoàng gặp nguy hiểm Mị đồ toàn tử vương Đột nhiên xuất hiện giao thủ với độc tông tông chủ Hai bên khó phần thắng bại Nên hắn mới rút lui Nhờ đó viêm minh mới thoát được kiếp nạn Nghiêm thường nhớ lại trận chiến Kinh thiên động địa hôm ấy Một lát sống với cười khổ nói Còn bị độ toàn đứa vương hỗ trợ Nghiêm minh cuối cùng đứng vững Sau đó liên thủ với sàn nhân tộc Để đối phó với độc tông Sàn nhân tộc cũng tham chiến sao tiêu viêm ngẩn ra Hơi kinh ngạc Dù bị độ toàn là đứa vương của sàn nhân tộc Nhưng dự tộc này Và gia mạng đế quốc Không có cảm tình gì Khiến cho việc ra tay tường trợ trở nên khó hiểu Ừ Vì trước đó xuất vấn đế quốc Từng đam quân đại chiến với họ Khiến cho xã nhân tộc tổn thất nặng nề Nếu bị độ toa không kịp quay về Ê e là xã nhân tộc đã bị xóa sổ rồi Nghiêm tử gật đầu Hoa trách thải lần đột nhiên rời đi Đã vì chuyện này Tiếp phim giờ mới hiểu lý do Mị độ toa vội vã rời đi lúc trước Nếu kẻ địch của mọi người đều là xuất vấn đế quốc và độc tâm Thì tự nhiên có thể liên thủ Mặc dù hiềm kích cũ chưa xóa bỏ Nhưng giả táo của Hoàng Thất đã hứa Nếu chiến thắng Giả bản đế quốc sẽ nhường cho sản nhân tộc Một vùng đất để sinh tồn Nhờ với khúc mắc giữa hai bên Mới được hóa giải đấy Còn mỹ độ tòa và sản nhân tộc hỗ trợ Nói vậy xuất vấn đế quốc Không chống đổi đúng không Tiêu viêm cười Với thực lực của viên mình Lại thêm sản nhân tộc cường giả đồng đúc Liên minh này mạnh mẽ như vậy Dù độc tông có mạnh Cũng không dám đối đầu trực diện Dựa theo tình hình bình thường Thì đúng là như vậy Nhưng khi xã nhân tộc tuyên bố Điền thủ với giả bạn đế quốc không lộc Rồi phần đế quốc công liền bình Với hai đế quốc khác gần giả bạn đế quốc Tam đại đế quốc liên minh Lập tức khiến cho viềm bình Và xã nhân tộc chịu áp lực cực lớn Hai đế quốc khác sao Tiểu viềm cao bài Trong đầu hiện lên hai cái tên Lạc nhạc đế quốc và bộ lan đế quốc Vâng Cả hai đều không thua kém giả mạng đế quốc, thậm chí còn mạnh hơn một chút ít. Mỗi nước lại có thể có thế lực mạnh ngang cửa độc đông. Nghiêm thừa thở dài rồi đói ra hai cái tên, kim Nhạn Tông và Mậu Làn Cốc. Kim Nhạn Tông, Mậu Làn Cốc. tiêu phim lầm nhầm hai cái tên xa lạ, ánh mắt hơi nhào lại. Kim Nhạn Tông là thế lực lớn trong lạc nhạn đế quốc. Tông chủ Nhạn Lạc Thiên là một đấu tông cường giả, dù chỉ ở khoảng sơ kỳ một lan cốc thuộc mộ làn đế quốc dù không có đấu tông tỏa trấn nhưng có một công pháp hợp chiến đặc biệt là tam thú màn hoàng quyết ba vị trưởng lão luyện công pháp này muốn gần đến đấu hoàng tiện phong nhưng khi hợp lực thậm chí có thể đại chiến với đấu tông về sức chiến đấu không thua nhàn lạc thiên là bao nhiêu nghiêm thượng kích động đến mức mặt đỏ lên nước miếng vằng tung toé cái vậy sắc mặt của tiêu viêm càng trở nên âm trầm nếu đúng như lời nói thì giam bạn Đế quốc và Viêm Minh lần này thực sự gặp nguy hiểm. Ba đấu tông cường giả dù công mỹ đô tòa cũng khó ngăn cản nổi. Không ngờ chỉ biết quan một năm Đế quốc đã xảy ra biến cố lớn đến như vậy. Dựa vào cuộc diễn hiện tại giam bạn Đế quốc dù có Viêm Minh cũng khó trụ được lâu. Nhưng liên minh ba nước kia lại không đoàn kết dù đều có thể đối đầu với đấu tông nhưng Không ai muốn là người đầu tiên giao chiến với mi độ toà Dù sao thì xét về đơn đà độc đốc Ngoài độc tông tông chủ Thì Lạc Nhãn Thiên và ba trưởng lão mộ nàn cấp Đều không phải đối thủ Chúng còn sợ nếu bị thương sẽ bị đồng minh ám toán Vì thế chỉ sai cường giả trong tổng quấy rối Tiêu hao dần viêm minh và xã nhân tộc Điểm thừa thở dài nói Mà vừa rồi mấy tên độc sư lại lặng lẽ xâm nhập Thật là kỳ lạ theo lý phong tuyến xung quanh đều có cường giả viêm bình tuần tra nghiêm thượng nghi hoặc theo lẽ thường dù có lẻn vào cũng chỉ một hai tên nhưng lần này tới mười mấy tên suy nghĩ mãi không ra nghiêm thượng lắc đầu cuộc diễn bây giờ chỉ có thể hy vọng viêm bình và sán nhân tộc cầm cự được nếu không chúng ta sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan chúng ta sinh ra và lớn lên ở sa mạn đế quốc không muốn trở thành kẻ lưu vong Nhìn đám giọng mình xung quanh đang xa sốt tinh thần Tiêu viêm khẽ thở dài Vụ vai nghiêm thừa nhẹ giọng nói Yên tâm đi Viêm mình sẽ không sụp đổ đâu Anh muốn nó sụp đổ thì phải bước qua xác tiêu viêm ta trước <cười> Mình chủ như ta đúng là quá vụ trách nhiệm Chuyện trọng đại như thế này lại không tham dự Nét mặt của thanh niên áo đen trạng trở cùng đủ cười ấm áp Đã truyền cảm hứng cho đám người nghiêm thừa Khiến tinh thần của họ phấn chấn lên nhiều Với người thanh niên khoảng 20 tuổi này, hắn là bức tượng khổng lồ trông đỡ tinh thần cho Viêm minh. Vô số người ở Gia Mạn Đế Quốc đều biết rằng, người này luôn có thể tạo nên kỳ tích. Hà hà hà, người của Viêm minh và Gia Mạn Đế Quốc vẫn luôn chờ ngài trở về. Hiện tại ngài chính là cứu tinh của tất cả chúng tôi. Nghiêm Thời Lao khoe mắt hơi ửng đỏ, cười nói Đúng rồi, nếu Minh chủ muốn tiến đến tiền tuyến, thì hãy đến phía đồng cằn cứ Hắc Sơn. Nơi đó giao chiến kịch liệt nhất Nhiều cương giả viêm mình và sản nhân tộc đều ở đó Một khi đã như vậy tiêu viêm không thể nán lại lâu nữa tiêu viêm cười Ánh mắt hướng về phía đông xa xăm Chậm rãi gật đầu Hắn không nói nhiều Chắp tay chào nghiêm thừa Rồi hoa sực xanh biếc sọc lưng bung ra thân hình dần dần mờ ảo giữa không trung Dưới ánh mắt kính sợ của mọi người Mọi người hãy cố gắng kiên trì tiêu viêm đã trở về Tấm mắt nhìn về phía chân trời đông, tiểu viêm lặng lẽ nói một câu, rồi hòa sự trung lên, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Rời khỏi thành sân trấn, tiểu viêm trực tiếp lao về phía hắc sơn, theo lưỡi nghiêm thừa, nhanh như tiền chớp. Ngay phía sau là tự nghiền cũng bám sát theo. Sau khi đột phá đấu hoàng, tốc độ phi hành của tiểu viêm đã tăng vọt. Thân ảnh của hắn như liều tinh xẹt qua bầu trời. Chỉ vài đần lé sáng đã biến mất ở cuối chân trời. Người đi đường dù có ngước nhìn lên Cũng chỉ thấy phải tia sáng vụt qua Thì triển toàn lực Tốc độ phi hành Sắc mặt của tiêu viêm trở nên âm trầm. Những chuyện xảy ra tại gia mạng đế quốc Hoàn toàn nằm ngoài dự kiến Khiến cho hắn có chút sợ hãi khi nghĩ lại May mắn là lần này Còn bị độ tòa ra tay Nếu không thì viêm minh cùng gia mạng đế quốc Đã bị xuất phần đế quốc tiêu diệt Đến lúc đó Không cần hồn điện ra tay Thì tiêu gia của hắn cũng bị diệt sạch độc tông. Cùng phong thổi tung mái tóc của tiêu viêm, để lộ trong một đôi mắt đèn lạnh lẽo. Rồi có vài ngược chạm vào là chết, mà vài ngược của tiêu viêm chính là thần dịch. Càng nào dám động đến hắn, hắn sẽ bắt trả giá gấp trăm lần. Phía sau tưởng ghên thấy sắc mặt âm trầm của tiêu viêm, lẻn lén lè đưỡi không dám nghịch ngợm nữa mà dốc sức mày theo sát. Với tốc độ hiện tại bay qua toàn bộ gia mạng đế quốc. Cũng không mất bao lâu Khoảng hai canh giờ sau Trước mặt họ đã hiện ra một dãy núi Cùng vùng bình nguyên đầy cát vàng. Khi vùng bình nguyên hiện ra Trong tầm mắt Tiếp phim thở nhẹ một hơi Hắn biết đã sắp đến Hắc Sơn Trên đường đi Họ gặp không ít người đang chạy nạn Với cục diễn hiện tại của Gia Mã Đế Quốc Rất nhiều người đã bi quan Dù sao Tiền Minh Ba Đại Đế Quốc quá mạnh Một mình Gia Mã nếu không có viêm mình và bị độ toa rõ ràng không có khả năng chống đỡ thấy ánh mắt hoảng loạn của dân chúng lòng của Tiêu Viêm càng thêm nặng nề đây là lần đầu tiên tại Sa Mạn Đế Quốc hắn thấy cảnh tượng như thế nguyên nhân không gì khác ngoài liên minh ba đại đế quốc kia. đôi mắt của hắn híp lại hắn quang lóe lên bàn tay siết chặt và sực sau từng rung mạnh tốc độ đột nhiên tăng vọt phía trước là vùng bình nguyên hoang vắng dân cư thưa thớt Đột nhiên từ chân trời vang lên tiếng xé gió nhỏ. Hai đạo đường quang lướt qua. Hai thân này một lớn một nhỏ xuất hiện giữa không trung Làm sao vậy? Tự nhiên nghi ngờ hỏi khi thấy tiêu viêm đột nhiên dừng lại. Vượt rồi không phải hắn còn đang sốt ruột lào đi như tiền bắn sao? Bên kia có ba luộng khí tức không yếu. Hình như là đang chạy trốn đấy. Có hai kẻ đang truy đuổi phía sao? Tiêu viêm khẽ nhíu mày. Nhìn về phía bắc Bình Quyên. Sau một tháng trần trừ, hắn phóng linh hồn cảm giác ra từ trong trái mắt đại não đã tiếp nhận được toàn bộ tình huống là cơn giả sản nhân tộc linh hồn cảm giác rút về tiểu viêm đã nắm rõ tình hình ba người phía trước là đấu vương của sản nhân tộc hai kẻ đuổi theo không rõ thuộc đế quốc nào nhưng không phải người của gia mạng đế quốc khiến cho tiểu viêm bất ngờ là trong số sản nhân tộc đang trốn có một người quen hồi tưởng lại chuyện năm xưa mặt cổ tiểu viêm lộ ra vẻ cổ quái, thân hình chật động. hắn lao thẳng về phía bắc bình nguyên. dù sao thị sản nhân tộc hiện giờ cũng là minh hữu của giả mã đế quốc. hơn nữa vì thể diện của thải lân, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. người bị hôm nay khá chật vật, đã nhiều năm rồi nàng mới lại phải trải qua cảm giác chạy trối chết như thế này. nguyên nhân là do hai kẻ đang truy sát ngay phía sau. hai tinh vương bắt đạn chết tiệt, nếu ta khôi phục thượng thế. Nhật định sẽ xẻ thịt lột da, cắt tuôn bảo bối của các người. Đôi rắn của Nguyệt Mỹ điểm nhẹ lên mặt đất, thân hình lướt đi. Trong lúc chạy nàng không quên quay đầu quyên rũa động ác. Ê, Linh Nhàm Thành bị phá, chắc không ít người của Nam Tông đã tràn vào đế quốc, phiền phức thật. Nguyệt Vĩ Vôn là người trấn thủ Linh Nhàm Thành, với thực lực thất tình đấu vượt. Mấy lần trước nàng đều đẩy lui được địch. Nhưng lần này Liên minh Tam Tông lại phái tới bà đấu vượt. Trong đó có một tên bắt tình đấu vương Kết quả là nàng bị trọng thương Phải bỏ thành bà chạy bầy bắn là trong thành có người kịp sơ tán dân chúng Khi tạp đồng kéo vào Phần lớn người dân đã rút lui Vì thế hai tên đấu vương còn lại Đuổi theo Nguyệt Mỹ như điên Không chỉ mình Nguyệt Mỹ khổ sở hai kẻ đuổi theo cũng không dễ chịu Dù đang bị thương Nhưng thần pháp quỷ dị của sản nhân tộc Khiến bọn chúng khó mà đuổi kịp Qua thời gian cả hai bắt đầu bắt kiên nhẫn Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh cấp trên thì chỉ đành cắn răng đuổi tiếp. Mẹ đó, nếu bắt được con ả kia, ta phải tra tấn một trận mây hạ giả. Cả trùng điền sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước. <cười> Nghe đó thương nhân của xã nhân tộc giỏi chuyện dường chiếu. Ấn lạc nhạn đế quốc ta, một nữ đô xoan nhân tộc đáng giá cực cao. Không biết một đấu vương như nàng sẽ thế nào đấy. Kẻ con lại cười the the đầy dâm tà nghe vẻ gã trung điên kia cười gật đầu, đã thế thì càng không thể bỏ qua, mau thêm sức, đừng tiến quá sâu vào gia mạng đế quốc, nếu gặp cao thủ thì phiền lắm. Dứt lời kim quang bộc phát từ cơ thể hai người, một đôi cánh nhạn bọc vàng kim hiện ra sau lưng, kim giật rung lên, tốc độ bọn chúng tăng vọt. phía trước người bị cảm nhận kinh lực ngày càng gần, cắn răng vận đấu khí, vết thương lại thêm trầm trọng, đấu khí suy yếu. Đuổi tránh mềm nhũ Tên tài năng khủy xuống Thở dốc nặng đề Hết nổi rồi à Hai đạo kim quang lập tức đuổi kịp Một trong bộ sau phong tỏa đường lui Cả trung niên cười gần Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ ngực trắng ngần của nàng Sao nhân tộc đấu vương nữ nô Lần đầu ta thấy đó nha Mắt cũng nguyệt mị âm trầm Nhưng vẫn nở nụ cười quyến rũ Muốn lão đường hầu hạ Thì nói một tiếng Trùy sát xa, xa như vậy làm cái gì <cười> Đừng có mơ Từ đưa tới cửa, không sợ chúng ta hưởng không trọn, bắt lại, về đầu khí rồi chậm rãi chơi cũng không buội. Tên trung niên kia cười lạnh, động thủ đừng dai xong. Tên còn lại cũng gật đầu, hai người kết ấn, kiếm quang tụ lại thành hai con chim nhạn vàng dài nửa trượng lao về phía Nguyệt Mỹ. Hai cánh chim nhạn rung lên, bắn tới màng theo kĩ khí sắc bén, để lại hai rãnh sâu trên mặt đất. Nguyệt Mỹ cố hết sức điều động chút đấu khí còn lại vùng tay rút ra một sợi tờ đấu khí ngẩng đón phầm băng tiếp nội vàng lên sợi tờ đấu khí bị nghiền nát hai con chim nhạt chỉ hơi am đạm rồi tiếp tục lao tới đấu khí đã cạn ánh mắt còn quyệt mị tối sầm không còn chút sức phản kháng nàng vẫn giữ một viên độc dược trong miệng nếu bị bắt sẽ dùng để giữ rành tiết ánh sáng kim quang dần phóng to trong mắt nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại đúng lúc ấy Một tiếng sấm nhỏ vang lên, một bóng đen xuất hiện như quỷ bị trước mặt nàng. Hai con kim nhạn chạm tới liền tan biến. Cơn độc không thấy, Nguyệt Mỹ kinh ngạc nhìn bên tai vang lên một giọng nói ấm áp. Người không sao chứ?" Nghe thấy giọng nói ấy, Nguyệt Mỹ khẽ rửng người, hai mắt mở to, một khuôn mặt trẻ tuổi mỉm cười hiện ra trước mắt. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trẻ trung cùng độ cười ấm áp trước mặt, Không hiểu sao, Nguyệt Mỹ cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. "Ngươi là người của Giả Mạn Đế quốc?" Lốt giảm mục lướt qua thân ảnh hắc bảo trước mặt, Nguyệt Mỹ cảnh giác hỏi. Nhìn bộ dạng đề phòng của nàng, Tiểu Viêm không nhìn được bật cười, gật đau hỏi: "Yên tâm đi, ta là người của Giả Mạn Đế quốc." Nghe phải Nguyệt Mỹ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa định giải rượu đứng dậy, nhưng cơ thể lại tê dại vô lực. Đành oán hận thở dài Ngay lúc này trước mặt nàng Đột nhiên xuất hiện Một viên đan dược tỏa trong bồi thơm Một tiếng cười vang lên Nếu không sợ lấy thuốc độc Thì cứ thử ăn đi Ngập ngừng một chút Nguyệt bị nhận lấy viên đan dược Trong lòng so dự rồi há miệng nuốt xuống Đan dược vừa vào bụng Một dòng dược lực ấm áp Tỏa ra khắp tứ chi bách hải Giúp cho nàng nhanh chóng khôi phục Phần nào cảm giác và khí lực Cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể Nguyệt Mị mới hoàn toàn yên tâm, ngẩng đầu nhìn nam tử hắc bảo đang nở nụ cười đầy thiện ý. Đa tạ, ta là Nguyệt Mị, tộc nhân sản nhân. Nhìn sản nhân mỹ nữ từng hung hổ muốn bắt mình làm nam nô, giờ lại dịu dàng mỉm cười. Tiểu Viêm thấy buồn cười, ánh mắt dịch chuyển về hai gã trung tiền. Từ khi hắn xuất hiện vẫn mang vẻ mặt âm trầm đứng phía sau. Cẩn thận, hai tên này là cường giả kim nhạn tông của lạc nhạn đế quốc cả hai đều là đấu vương không thể coi thường. được đan dược trợ giúp, Nguyệt Mị đã có thể đứng dậy, da mốc lạnh lẽo phía trước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Kim Nhạn Tông Tiêu Viêm nhếch mày gật đầu nhẹ. Bằng hữu trời đất rộng lớn, mỗi người đi một ngã, tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện không liên quan. Nếu không có ngày mất mạng cũng chẳng ai thương tiếc đâu. Một trong hai trung liên âm trầm một cất tiếng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đã bước vào cấp bậc đấu hoạch. Hai người kia hoàn toàn không nhận ra thực lực chân chính của hắn. Tuy nhiên việc hắn hóa giải được một cái điên thủ vừa rồi, khiến bọn họ có phần kiêng kỵ, chưa dám manh động. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt Nguyệt Mỹ, dùng hành động để trả lời. He he he. Người giang mạng đế quốc quả thật là nhiệt tình. Kim ta đây thật lòng bội phục đấy. Nhưng nếu người ta cố ý chen vào thì cũng đừng trách mạng mình không còn cả tự dương là kim cười lạnh ánh mắt trở nên âm trầm hắn quay sang đầu bọn cùng ra tay giết chúng gã kia gật đầu cười với thực lực của đấu vương xua lạc nhãn đế quốc bọn họ cũng được xem như bá chủ bột vương trong thời gian giao chiến với giàm bạ đế quốc trừ một vài cường giả nổi tiếng của việt mình họ hiếm khi gặp phải đối thủ đáng gờm vì thế có phần xem nhẹ thực lực của đối phương lời vừa dứt kim quang từ cơ thể hai người bộc phát kim băng sắc bén xoay tròn quanh thân để lại những vết cắt chỉ chít trên mặt đất. đứng phía sau Tiểu Viêm, Nguyệt Mỹ thấy sắc mặt khẽ biến. dù nàng đoán được, thực thực nam tử trước mặt không tầm thường, nhưng một mình đối mặt với hai cạn đấu vương vẫn quá nguy hiểm. ta sẽ đối phó với một tên. nếu người có thể đánh bại tên còn lại thì càng tốt. nếu ta chỉ có thể trông đỡ một lúc. ngâm ngầm giây lát, Nguyệt Mỹ cắn môi nói. Tiểu Viêm hơi sững lại rồi bật cười lắc đầu thường thế của ngươi còn chưa lành, không nên mạo hiểm đâu, cứ nghỉ ngơi đi. Hai tên này để ta lo. người bị giữ người nhìn khuôn mặt bình thản kia, nàng thấp giọng nhắc, tốt nhất đừng có cậy mạnh. để xem ngươi có phải cậy mạnh không. gã tên là kim cười lạnh, rút ra một vũ khí hình vòng kỳ dị, toàn thân phủ đầy gai nhọn, bên trên bờ hổ đắp rét tử quang, rõ ràng đã tầm qua kịch độc. đồng bọn của hắn cũng xuất ra một vũ khí tương tự. cẩn thận đấy đây là vũ khí độc môn của kim nhạn tông nhạn linh Hoạt rất nguy hiểm phối hợp với cổng pháp của bọn chúng thì càng đáng sợ hơn nguyệt mỹ vội vàng nhắc nhở ngay hey, hey, hey. không ngờ người cũng biết chút ít về kim nhạn tông nhưng dù như thế cũng không cứu được mạng hai người các người đâu kim cười thay thế ra hiệu cho đồng bọn hai người kia tản ra một người hướng về phía tiểu viêm một người để tập kích nguyệt mỹ tiểu viêm lắc đầu chỉ là hai đấu vương mà thôi Lúc chưa đột phát đấu hoàng Hắn còn dễ dàng đánh bại huống chi là bây giờ Nguyệt bị thêm một người lao về phía mình Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo Nàng giết chặt tay Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện Nàng định giao lên thì cổ tay bị giữ lại Nàng thật minh Nhưng khi nhìn sang thích tiểu viêm đứng cạnh Ánh mắt bình tĩnh Nụ cười lạnh đạm hiện lên trên khuôn mặt trẻ tuổi kia Hai gã kim vợ chính Thấy hắn bảo vệ Nguyệt Mỹ liền cười lạnh Tốc độ bọn chúng đột nhiên tăng mạnh Nhận linh hoàn toàn ra kim quang giữ dội Bột phát ra Hẳn khí khiến người ta rùng mình, Hòa hoàn bạo Khi khoảng cách giữa bọn chúng và tiêu viêm Chưa còn bộ trưởng Một tiếng quát lạnh vang lên Tiếng quát vỡ rứt Một vòng nửa xanh miếc lấy tiêu viêm làm trung tâm quét tán ra Chỉ trong đáy mắt đã chạm đến Thân thể của hai gã kim chính Một tiếng nổ vang lên giữa bình nguyên Giác giác Hòa hoàn phát nổ Tân ảnh đang đau tới cứng đỡ Rồi bị chấn lùi hơn bời thước Một cụm máu tươi phun ra Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tiêu viêm Vẫn nhàn nhạt, nhạt mỉm cười Nhìn nhau cả hai trùng bình một hôi lạnh toát ra như bừa Đấu hoàng Cả hai đều cảm thấy khó tin Một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi Mà đã là đấu hoàng Nếu là đấu vương thì còn chấp nhận được Nhưng đấu hoàng thì quá kinh khủng Năng lượng ẩn trong vòng lửa vừa rồi Chỉ có đấu hoàng mới làm được giảm hạ đế quốc từ khi nào để xuất hiện cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy sao chưa từng nghe nói qua trong lúc hai người còn đang bàng hoàng Nguyệt Mỹ cũng ngây người đôi môi đỏ hồng hé mở nàng không ngờ thanh niên này lại là đấu hoàng cường giả thiên phú tu luyện của hắn thật quá đáng sợ khi nàng còn đang kinh ngạc hai âm thanh vang lên ngừng đầu nhìn chỉ ti kim và chính đã quay đầu bỏ chạy mau đuổi theo đừng để Nguyệt Mỹ chưa nói hết câu thì thân ảnh tiêu viêm đã biến mất. Bàn tay mềm mại loan bộ hơi lạnh Trên trán, tim cô nàng đập thình thịch. May mắn hắn là người xa vạn đế quốc, nếu không ngoại trừ nữ vương bệ hạ, không ai sánh nổi với tốc độ này. Nơi khi nàng còn đang thất thần, hai thân ảnh từ trên trời rơi mạnh xuống đất. Nhìn xuống chính là hai gã kim nhạn tổng khi nãy, giờ đây bọn chúng đã chết, chạy trốn cung thành đấy. Tiêu viêm từ trên trời nhẹ đáp xuống, đá nhẹ hai cái xác, thản nhiên nói. Nguyệt Mỹ ngạc nhiên, cho rằng hai người này chạy hai hướng khác nhau, vậy mà hắn có thể giết sạch trong trước mắt. Nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước tới, mồ hôi đánh trên người của nàng đẩy tuôn ra nhiều hơn. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả những cường giả đốc hoàng của viên minh. Không biết quý danh của tiên sinh là, Nguyệt Mỹ ra giặt hỏi. Tiếp bộ dạng khẩn thận của nàng, tiêu viêm bật cười khuế miệng hiện lên tiệt tiêu trọng. Nguyệt bị thông lĩnh, chẳng lẽ người quên tên tiểu sắc lang nằm xưa trong sa mạc, lẫn những người tắm rồi bị truy sát cả ngàn dặm sao? Ngay phải trong đầu Nguyệt Mỹ chợt hiện lên ký ức nằm đó trong sa mạc, những khuôn mặt trẻ tuổi quen quen kia, đôi sản bờ quyến rũ trọn to, là ngươi à? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc, ngẩn người cùng Nguyệt Mỹ, Tiểu Viêm khẽ bật cười, gật đầu nói: Nguyệt bị thông lĩnh nhớ ra rồi sao? cái vẻng nguyệt mỹ lấy lại tinh thần dần từ cơn chấn động sắc mặt lúc xanh lúc trắng dù thế nào nàng cũng không thể tin được thiếu niên năm xưa bị đàn tuổi giết thê thảm giờ đây đây là cương giả có thể dễ dàng giết chết hay đấu vương chỉ bằng một chiêu nhớ lại lần đầu gặp tiêu viêm khi ấy hắn chỉ vừa mới đạt đến cấp bậc đấu sư vậy mà hiện tại mới chỉ vài năm làm sao có thể mạnh đến mức này sắc mặt của nguyệt mỹ thay đổi liên tục trong lòng dâng lên một tìa sợ hãi đối với thành niên mặc áo choàng đen đang đứng mỉm cười kia. đang vất sắc lùi về sau hai bước giọng nói có phần cẩn trọng người người muốn gì? năm đó tiêu viêm chính là nàng bị đuổi giết đến mức chật vật nếu không gặp được đoàn người cổ hạ trên đường e rằng đã rơi vào tay nàng chính vì vậy nguyệt bị có chút lo lắng rằng tiêu viêm xuất hiện lần này để tính sổ với nàng nhìn dáng vẻ dài chân của nàng Tiêu viêm mỉm cười qua tay nói. Nguyệt bị thông định nhiên tâm đi. Tiêu viêm ta đây không phải hàng người hẹp hòi đâu. Chuyện cũ năm đó ta đã sớm quên rồi. Ngay về Nguyệt bị mới thở vào một hơi. Nhưng rồi bỗng giật mình tắt thanh hỏi. Tiêu viêm, người nói người tên là tiêu viêm. Ánh mắt của nàng hiện rõ vẻ nghi hoặc. Liên tục quan sát tiêu viêm. Đã chiến đấu cùng với viêm Minh bao lâu. Nàng tất nhiên biết rõ tên binh chủ trẻ tuổi kia chính là tiêu viêm minh chủ của viễn minh Nguyệt Mỹ chớp mắt vội hỏi lại Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu Nguyệt Mỹ ngẩn người nhìn hắn gật đầu hồi đầu mấy lầm bầm quả nhiên đúng là ngươi Thật là không ngờ vài năm trước chỉ là một cạn đấu sườn nhỏ bé giờ đã trở thành chủ nhân của thế lực mạnh nhất đế quốc giả mã Nó đến đây trong lòng Nguyệt Mỹ không khỏi cảm thán năm giới tiểu tử bị nàng tùy ý trả đạp giờ đã có thể dễ dàng khống chế nàng Sự đồng ngược này khiến nàng cảm thấy như trong bậu. Không dám xưng là chủ nhân, chỉ đã còn có một số thế tượng trong đế quốc lại thôi. Tiêu viêm cười nhạt đáp. Nghe vậy Nguyệt bị cười khổ. Nói thì nhẹ nhàng, một liên minh, khó khăn chẳng kém gì tiêu diệt bọn họ. Dù vậy nhìn bộ dạng điển nhiên của tiêu viêm, nàng cũng dần bình tĩnh lại. Ánh mắt tướt qua hắn, khẽ nhíu mày. Nhưng mà minh chủ tiêu người thật không có trách nhiệm. Phiên mình gặp chuyện lớn như vậy Người này chẳng thể bong gióng đâu Nếu không nhờ lương vượng vệ hại chúng ta Tấn thăng đấu tông, Ê rằng phiên mình cùng đế quốc gia mã Đã sớm bị ba tông bồn kia tiêu diệt rồi Nghe vậy tiêu viêm chỉ thở dài cười khổ Ta đang bế quan Nếu khi xuất quan thì đã xảy ra chuyện như vậy rồi Phải thôi Gần đây tình hình thế nào Nét mặt của quyệt mỹ trùng xuống Giọng nghiêm trọng Không ổn đi nào Trước đó không tộc nữ vương vệ hạ đẩy giao thủ với tông chủ độc tông, cả hai đều bị thương. Sau đó tông chủ độc tông liền ẩn bình dưỡng thương. nữ vương vệ hạ cũng bị thương, không kịp hồi phục. ba tông môn nhân cơ hội đó mở rộng thế công, áp lực lên căn cứ hắc sơn tăng mạnh. dù lần này độc tông không tham chiến, nhưng lạc nhãn thiên của kim Nhãn tông cùng ba trưởng đảo tu luyện tam thú mà hoàng quyết của mộ đàn cấp liên thủ xuất hiện. Họ đều có thực thực tường tường với đấu tông Mà nữ vương bể hạ lại đang bị thương E rằng khó lòng chống đỡ Ngay tình hình còn tệ hơn lời ghiêm thở đói Lòng của tiêu viêm trầm xuống Hiện giờ bị độ toan là người mạnh nhất Bên phe giả mã Nếu nắng thất bại Tinh thần liên minh sẽ sụp đổ Đến lúc đó e rằng không ai còn dám chống cự nữa Để quốc giả mã còn như sọc Về phần đấu hoàng Đến đấu vượt Chúng ta cũng rơi vào thế yếu Dù sao ba tông buôn kia là thế lực hàng đầu của đế quốc xuất vật, nhưng trận chiến này, mấu chốt vẫn là ở cấp đấu tông. Nguyệt Mỹ trầm giọng nói, nhưng bên ta chỉ có nữ vương bề hạ là đấu tông. Đối vương có đến ba người. Nếu nữ vương bề hạ ngăn được Lạc Nhàn thiên và ba trưởng táo mộ đàn cấp, chúng ta có thể trụ được một thời gian. Còn nếu thất bại, thì mọi thứ coi như kết thúc. Giọng nói dần rầm xuống. Tộc giả nhân hiện tại đã cùng đế quốc Gia Mã đứng chung một thuyền. Nếu Gia Mã đế quốc sụp đổ, giả nhân tộc sẽ bị tiêu diệt ngay. Nghĩ đến cảnh tượng, vô số tộc nhân bị bắt làm nô lệ. tay cùng quyệt Mỹ giết chặt. Cái kết cục đó còn tàn khốc hơn cả cái chết. Tiểu viêm chậm rãi khật đầu, ngẩng lên trời thở xem một hơi. Tình thế này thật sự rất nguy hiểm. Mà cả đấu tông. Một lúc sau hắn cúi đầu trầm giọng nói, Đưa ta đến căn cứ Hắc Sơn Nguyệt miệng gặt đầu thở dài Đi theo ta Nhưng dù ngươi đến cũng không giúp được gì Độc tông rào chiến Dù ngươi là đấu hoàng cũng không chen vào được Trừ phi ngươi có thể giống như Ba trường lão mộ lan cốc Tu luyện công pháp hợp chiến Tham nàng dù tiêu viêm là đấu hoàng Tranh thể giữa hắn và đấu tông Vẫn là một khoảng cách lớn khó vượt qua Đế vậy tiêu viêm chỉ cười Không đáp ngẩng đầu nhìn lên trời Cô gái nhỏ còn không xuống đây Hành động này khiến Nguyệt Mỹ dững sở. Nàng không hề cảm nhận được khí tức nào khác. Ngay khi nàng còn ghi hoặc, một bóng rắn nhỏ nhắn bất ngờ hạ xuống từ trên cao. Nhìn kỹ đại chỉ là một tiểu cô nương, khiến cho nàng càng thêm kinh ngạc. Nhưng khi thấy hai canh đấu khí sau lưng cô bé, nàng gần như chết lặng buột miệng. Nàng cũng là đấu vương sao? Nếu tiểu viêm trả như vậy mà đã là đấu hoàng khiến nàng kinh sợ, thì sự xuất hiện của Tử nhiên lời kiến cho nàng hoài nghi về nhân sinh tu luyện bây giờ có phải đã trở nên quá dễ dàng rồi không ý nghĩ đó nhanh chóng được xác thực bởi lời nói tiếp theo của tượng nghiên tượng nghiên lơ lửng trên không trung nhìn xuống nguyệt mỹ trùng bôi nói mấy ngày trước ta vừa hoàn tên cấp đấu hoàng cảm ơn ánh mắt của nguyệt mỹ trở nên trống rỗng tiểu viêm lắc đầu cười nói bản thể cô nàng này là ma thú nên không nhỏ như vẻ bề ngoài thôi đi Chúng ta đi nhanh thôi, tình hình căn cứ Hắc sơn không ổn chút nào. Nghe vậy Nguyệt Mỹ dân tình đại, thở vào nhẹ nhõm May mà là ma thú, nếu thật sự đàn tiểu cô nương này trở thành đấu hoàng, còn đang tu luyện bao nhiêu năm vẫn ở cấp bậc đấu vương, chắc chỉ có nước xấu hổ đến chết. Nhưng ma thú hóa hình người, và việc dùng hóa hình đan, không phải chỉ cấp bảy bất có thể tùy ý biến hóa sao? Trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng nàng không dám trần trừ gì nữa. Như vợ đang dược tiêu viêm trò đang hồi phục phần nào đấu khí Cõi trong một đôi cánh bay về phía căn cứ Hắc Sơn Tiêu viêm bám sát sau lưng nàng Ánh mắt nhìn xa xăm Tay siết chặt kẽ nầm bẩm Thải đân, cố lên, ta sẽ đến ngay Căn cứ Hắc Sơn nằm ở biên giới đông bắc đế quốc giả Mã Là một trong những căn cứ lớn nhất trong phạm vi Hàn dặm Suốt trăm năm qua Dù trải qua nhiều cuộc đại chiến Nơi này vẫn đứng vững như bàn thạch Chưa từng bị phá vỡ Hiện tại Hắc Sơn là nơi giao chiến dữ dội nhất giữa viềm mình, giá nhân tộc và ba tầng bồn. Những trận chiến mạng tính quyết định đều nổ ra tại đây. Và hôm nay, một trận chiến còn nguy hiểm hơn bất kỳ trận chiến nào trước đó sắp bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này. Bởi vì tất cả đều biết, nếu Mị Độ Tòa có thể chống đại sự liên thủ của Lạc Nhãn Thiên và ba trường lão mộ đàn cốc mà không bại, thì đế quốc gia mã còn cơ hội phản công. Còn nếu thất bại, Thì Gia Mã phìm mình và cả tộc sản nhân sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ Trận chiến hôm nay là trận chiến sinh tử của đế quốc Gia Mã Nhìn ra bình nguyên vô tận Hai dãy núi khổng lồ sừng sững vươn tới tận mây trời Với độ cao kinh người này Người thường gần như đã không thể bám vào để vượt qua Nằm giữa hai dãy núi ấy là một căn cứ khổng lồ Tự nhiên mãi thú thời hồng hoang Trận sự lưu đi duy nhất đối Gia Mã đế quốc với thế giới bên ngoài Đây là phòng tuyến quan trọng bậc nhất trong lòng sân giả mã đế quốc. Một khi phòng tuyến này thất thủ, đế quốc sẽ lập tức bị thiết kỵ của ba đại đế quốc tấn công thẳng vào. Căn cứ to lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, so với trấn quỷ quan mà Tiêu Viêm từng thấy, nơi đây chẳng khác gì tiểu bu gặp đại vực. Tường thành được xây bằng loại đá đen từ núi lửa, cứng rắn đến mức đáng sợ. Ngay cả quân giã đấu hoàng cũng phải mất rất lâu mới có thể phá vỡ trên tường thành quân đính đông đảo canh gác nghiêm ngặt những chiếc nỗ sạc khổng lồ đã được lắp đầy tên tinh cương toàn như bắp chân sẵn sàng bắn ra với uy lực khủng bố dưới sự, sự bảo vệ nghiêm mật này căn cứ như một thành trì bất khả xâm phạm ngay cả tiền bình bà đế quốc muốn phá vỡ cũng phải trả giá cực lớn tại trung tâm của tường thành hơn mười nhân vật có danh vọng lớn trong đế quốc đang đứng lặng nhìn ra phía xa Từ sa quân đội đông nghìn nghịt như bầy đèn kéo đến, không thấy điểm dừng. Nhìn những tác cờ lớn pháp phới, có thể nhận ra đó là liên quân của ba đại đế quốc. Tuy nhiên điều khiến họ lo lắng không phải là những binh sĩ thông thường, mà là những cường giả đến từ ba tông môn ẩn đắp trong quân đội. Trong mắt cường giả chân chính, quân đội thông thường không đủ để tạo ra uy hiếp. Một độc vương có thể dễ dàng cản phá một đội quân vạn người đây cũng là lý do vì sao trên đại lục đấu khí cương giả luôn đứng trên cả vương quyền đấu khí đại lục cương giả là tối thượng vương quyền đứng thứ hai ai ngày đó người dẫn đầu lần này là lạc nhạn thiên của kim nhạn tông và ba trưởng lão của bộ lạn cốc tuy tông chủ độc tông không đích thần xuất hiện nhưng thế này đã đủ gây áp lực nặng đè dù sao cũng tương đương với hai đấu tông cường giả hai bà đồng thủ ánh mắt chậm rãi nói. Trải qua gần một năm chiến đấu, Hải Ba Đông giờ đây đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, có thể sẽ căng với già lão. Tuy chỉ còn một bước để tiến vào cảnh giới đấu tông, nhưng nếu không có cơ duyên, cả đời dừng lại công là chuyện bình thường. Trên đại lục này, những người rơi vào tình trạng này không biết bao nhiêu mà kể. Dù vậy đấu hoàng vẫn là đấu hoàng, trước khi sở hữu đấu kỹ đặc biệt, vượt cấp khiều chiến đấu tông là điều gần như không thể. Không phải ai cũng như tiêu viêm, vừa có phần quyết thần kỳ, Lại nắm trong tay ba loại dị hỏa và đệ ân quyết. Ta đã phải ngửi đến hắc giác vực tìm dị đệ. Nếu hắn nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến giúp. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đục hắn quay lại, e rằng tình thế đã khác rồi. Tiêu đỉnh ngồi trên xe lăn thở dài. Thời gian qua để đối phó với ba tông bùn, hắn đã hao tổn quá nhiều tầm sức. Nhưng dù cố gắng thế nào, bác cường giả có thể chống lại đấu tông. Vẫn là bối đe dọa lớn nhất trong lòng toàn đề đức quốc. Nữ vương bệ hạ, Thương tiết của người đã khá hơn chưa? Tiêu đình quay sang hỏi đứa tử xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh. Trong một nơi tràn đầy bồi báu tanh này, Vẻ đẹp của nàng như làn gió mát lạnh. Mị đô tòa vẫn chăm chú nhìn về phía xa. Có lẽ vì người kia, Ánh mắt của nàng bớt đi vài phần lạnh lẽo. Nàng nhẹ giọng nói. Nhờ đàn dược của luyện dược sư viêm minh, Thường thế của ta đã khá hơn nhiều Tuy thực lực có phần suy giảm Nhưng vẫn không đến mức quá đáng lo Tiếp đình cười khổ gật đầu Người đã vất vả rồi Ta chỉ đang lo cho tộc sản nhân của ta Bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền Một bên suy yếu sẽ kéo theo hủy diệt đấy Mị đội tòa kẽ đắc đầu Đưa mắt về phía ma thú sơn mạch, Thầm thở dài trong lòng Người còn chưa ra khỏi bế quan sao Nếu còn chậm trễ nữa Sợ rằng ra mạng đế quốc thật sự không còn tồn tại đâu ai, không biết tạm đệ thế nào rồi Lần bế quan này kéo dài gần một năm Mong rằng hắn không gặp chuyện gì Tiêu đỉnh xoa trán cười khổ nói Tiểu tượng này mỗi lần đều như thế Nếu hắn còn chưa trở về Ad rằng phía mình không chống nổi nữa Hai ba đồng cũng lắc đầu nói Tạng khi hắn sắp rồi Chỉ cần chúng ta cố cầm cự thêm một thời gian Chờ hắn xuất quan Tình thế sẽ khác Tuy hắn chỉ là đấu hoạt Nhưng khi toàn thực thi triển vẫn có thể chống lại đấu tông Khi đó chúng ta sẽ có hai đấu tông, dù ba đấu tông của tổng bồn kia có liên thủ lại cũng phải ra chừng. Nếu phải điều mạng, ta dù chết cũng kéo theo một người trong số họ. Mị đô tòa trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên tìa lạnh lẽo. Chính vì sợ ngươi mà bọn chúng chưa dám tự chiến. Nhưng lần này liên thủ chắc chắn đã có chuẩn bị. Bề hạ xin hãy cẩn trọng. Giả hình thiên lên tiếng nhắc nhở. Mị đô tòa gật đầu, định nói thêm thì đột nhiên tiếng trống trận từ xa vang lên, chấn động toàn căn cứ. bọn họ bắt đầu tiến công rồi. sắc mặt của mọi người đột tức trở nên nghiêm trọng. Trong bao lâu sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển, biển người phía xa ùn ùn kéo đến. tiếng bước chân vang lên ầm ầm như sấm rộn, tạo nên áp lực cực kỳ nặng nề. tất cả đấu vương của viền bình và tộc xã nhân tản ra các phòng tuyến, chú ý phòng ngự cường giả của đối phương. tiêu đỉnh quát lớn. Định vượt ban ra, hàng đoạt thân ảnh bay vút đi như tiền chớp. Các vị, trận chiến hôm nay quyết định sự sống còn của gia mạng đế quốc và tộc xã nhân phải liều mạng thôi. Tiêu định rầm giọng nói. Nghe vậy ai nấy đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là một trận chiến sinh tử Khi cân cứ chuyển sang trạng thái chuẩn bị chiến đấu, từ biển người phía xa vang lên tiếng giết vang trời. Trên bầu trời các luồng sáng bay vút, chiến trường cơn giả ba tầng bồn. Tạo nên áp lực cực lớn cho căn cứ Hắc Sơn Khi đầm đông còn cách hơn nghìn mét Thì đột ngột dừng lại Một luồng sát khí ngút trời bốc lên Bao phủ toàn bộ căn cứ Đại quân dừng lại Hàng loạt tân ảnh có đôi cánh đấu khí hiện ra trên không Ánh mắt kinh miệt nhìn về phía căn cứ Hắc Sơn <cười> Không ngờ ra mạng đế quốc các người Có thể cầm cự gần một năm trước liên Minh và đế quốc Dù hôm nay bài trận Nhưng danh tiếng của các người ở Tây Bắc cũng xem điều vang dội rồi. Một tiếng cười hùng hồn vang lên vang vọng khắp bầu trời. Nhạn lạc thiên. Mỹ Đô Tòa lạnh giọng gọi tên. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ đại quần bay thẳng lên không trung. Một nam tử mặc áo vàng, sau lưng có đôi cánh nhạn to lớn băng vàng Kim quang rực rỡ như thiên thần, hiện ra giữa bầu trời. Trong quân đội, tiếng hoàn hồ vang dội, rõ ràng danh vọng của nhạn lạc thiên rất cao. Mỹ Đô Toan lạnh lùng nhìn hắn, thân hình toát lên đã xuất hiện trên không trung, nàng cười lạnh. Chỉ là đấu tông nhị tinh cũng dám can trước mặt của bổn vương sao? Hừ hừ hừ, danh tiếng của Mỹ Đô Toa quả nhiên không hư truyền. Bổn bình ta không phải đối thủ, nên không định đơn đả độc đấu đâu. Nhạn Lạc Thiên cười lạnh nói, hả <cười> hả, nữ vương quả thật là hào kiệt. Hôm nay bốn người chúng ta sẽ cùng ngươi giao thủ. Cùng lúc đó, ba luồng sáng từ đại quần bay ra. Hóa thành ba lão giả đứng nơi lừng giữa trời. Thế ba người xuất hiện, ánh mắt của bị đốt toa co lại, khuôn mặt lạnh lùng thốt lên tượng chữ, mộ làn tam lão. Ba lão giả hiện ra trên bầu trời, đều mặc áo bào xanh, mỗi người trên áo lại có hình loài mảnh thú khác nhau, sư tử, hổ và gấu. Những hình ảnh đó không giống như được thêu bằng kim tuyến, mà giống như do một loại năng lượng thần bí ngưng tụ thành. Khi ánh mắt chạm vào ba con mãnh thú hùng tợn ấy, dường như chúng cũng vàng trừng mắt trở lại với ánh nhìn đỏ rực. Nếu tầm trí không vững vàng, ép rằng chỉ cần bị ánh mắt đầy gian ý ấy liếc qua thì cũng đủ khiến chân thành mềm nhũn. Dù khí tức của ba lão giả áo xanh chỉ ở bức đấu hoàng đỉnh phong, nhưng trên gương mặt của bị Đỗ Toa lại hiện rõ vẻ ngưng trọng. Tạm thung hàn hoàng quyết mà ba người này tu luyện vô cùng kỳ dị khi liên thủ sẽ tạo ra sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Đến cả nàng cũng không dám coi thường. Bên ngoài căn cứ, liên quân bán nước đồng đúc như kiến. Khi ba vị trưởng lão của mộ làn cốc xuất hiện, lập tức bùng nổ tiếng hò reo như sấm dậy. Tránh ngược với sĩ khí đang lên cao của đối phương. Trong đòng đám người tiêu định lại nặng nề. Mẹ nó, mấy tên vương bát đàn này đúng là không biết xấu hổ. Đường đường là cơn giả có danh tiếng ở khu Tây Bắc lại dám lấy nhiều đánh ít. Hãy bắt ông giận dữ, nhìn ba lão giả trên bầu trời, không kìm được mà mắng lớn. Sa hình thiên cũng gật đầu với vẻ mặt khó coi. suy nghĩ một hồi, ông cắn răng nói, hay là hai chúng ta trang hoại giúp Mỹ Đô Toàn Đứa Vương cầm chân bọn chúng một lúc, để nàng có chút thời gian nghỉ ngơi cũng tốt. Bình tĩnh, nếu các người cũng ra tay, thì cương giặc của ba tổng bồn kia chắc chắn cũng không đứng yên. Lúc đó chiến sự sẽ bùng phát trước. Mục đích của chúng ta sẽ khó thực hiện. Tiêu đỉnh lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Vậy chẳng lẽ cứ đứng nhìn nàng bị vây đánh? Hải Ba Đông nhíu mày. Giờ chỉ còn biết trông cậy vào đưa vương bị đô toa có thể trụ vững. Ngoài ra cũng chẳng còn cách nào. Tiêu đỉnh cười khổ thở dài. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn trực vào thế hạ phong. Mọi mưu tính đều vô dụng. Nếu về Hải Ba Đông và gia hình Thiên chỉ biết tức tối dậm chân. Hoàn cảnh hiện tại quả thực quá tệ. Nhưng đúng như lời tiêu điển nói Dù biết trước khó khăn cũng chẳng thể làm gì Đối phương không chỉ có cường giả đấu tông ngang hàng Mà số lượng đấu vương đấu hoàng cũng vượt trội Không rơi vào thế yếu thì còn có thể thế nào nữa Nếu tiêu viêm ở đây thì tốt rồi Với thực lực của hắn Ngăn cản lạc nhạn thiên và bộ làn tam lão không phải chuyện khó Chỉ cần có chút thời gian Để bị độ toa hạ được một người cũng không phải không thể Và mạng bên cạnh chợt lên tiếng khẽ thở dài. Nghe vậy đám người tiêu đỉnh cũng chỉ có thể thở dài. Tiểu viêm đang bế quan, ai biết khi nào mới xuất quan chứ? Ha, ha, ha. Nước vườn bị đô toà, đừng trách chúng ta không có phong độ. Dù sao thì ngươi cũng không phải người yếu. Nếu không viên thủ, em là chẳng làm gì được ngươi. Lạc nhạn thiên với đôi cánh nhạn vàng trực sau lưng khẽ mỉm cười. Rồi nó với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn bị đô toà. Đồng bồ liền thủ thì cứ nói thẳng việc gì phải tìm cớ, không sợ bôi nhỏ thân phận tông chủ kìm nhạn tông của ngươi sao. Miệng đồ toa lạnh lùng chế giễu, Lạc nhãn thiên mỉm cười, không để tâm đến lời trào phúng của nàng. Bàn tay của hắn khẽ nắm lại. Ánh sáng vàng hiện lên rồi hóa thành một thanh trường kiếm kim sắc cổ quái. Trên thần kiếm, phụ kiếm những chiếc gai nhọn như lông chim trông vô cùng sắc bén. <cười> nhạn tông chủ... Nữ vương bị độ toa không phải người tầm thường Chúng ta liên thủ cũng không phải chuyện gì đáng tự hào Một lão giả áo xanh có hình gấu đen Trên áo bào cười nhạt Trong mặt loe đền tìa đỏ khát máu Lạc nhãn thiên liếc nhìn căn cứ hắc sơn phía sau Cười nhạt nói Nữ vương vệ hạ Điều chúng ta muốn chỉ là giả mãn đế quốc Không liên can gì đến dân nhân tộc Nếu có chịu rút lui Và đế quốc chúng ta sẽ để các người yên ổn sống trên vùng đất này Việc gì phải cùng bọn họ dạy chết? Mị đô toàn lướt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi tưởng buồn vương đã trẻ ba tuổi sao? Lời lẽ ngây thơ đến buồn cười. Nụ cười trên mặt lạng nhạt thiên, cứng lại. Hắn kẽ rùng nhạn lình kiếm trong tay, cười nhạt. Đã vậy, để cho xa nhân tộc biến mất khỏi Tây Bắc là xong. Bằng phòng ngươi à? Mị đô toàn nhướng mày, giọng đầy chế nhạo. Bằng ta và ba vị trưởng lão mộ lan cấp. Lạng nhạn thiên quay đầu nói. Bà vị trưởng lão, ra tay đi. Được. Bà lão giả áo xanh gật đầu, đồng thời lùi lại một bước, hình thành một thế trận huyền ảo vừa công vừa thủ. ba luồng đấu khí xanh đỏ nam hùng hậu từ cơ thể bọn họ bùng phát, năn vào nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, kết nối tinh khí thần của cả ba. Ngày sau đó, ba người cầm lên bộ tiếng thú đầy khí tức hoàng giã. Áo bà bay phần phật ba hình thú hóa thành năng lượng đỏ bao quanh lấy thân thể bọn họ. Ký tức ban đầu của họ dần biến mất, thay vào đó là một luồng sức mạnh không hề kém cạnh lạc nhạn thiên. hahaha tam thôn màn hoàng quyết quả không hổ danh là công pháp địa dài trung cấp truyền từ thời viễn cổ, hiệu quả hợp thể đúng là kỳ diệu. tam trận luồng ký tức hoang dã khổng lồ. lạc nhạn thiên cười lớn, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ tham lam. chỉ là chút thủ đoạn mà thôi. Sao sánh được với thần pháp nhạn thiên hành của Kim Nhạn Tông Lão già hóa đầu hổ cất tiếng Giọng nói xèn lẫn tiếng gầm Khiến người nghe cũng cảm thấy rúng động Ánh mắt của bị độ toa quét qua ba người Trong lòng kẽ thở dài Quả nhiên hôm nay không tránh khỏi bộ trận đại chiến Ổn định tâm thần Nàng rứt bỏ tạp niệm Năng lượng bảy màu từ cơ thể trào ra như thủy triều Hóa thành tấm màn bảy sắc trụ xuống Nàng đứng ở trung tâm màn năng lượng ấy nhìn thấy khí thế đó, đông tượng của lạc nhạn thiền cò rút, không hổ danh là người có thể đối kháng với tông chủ độc tông. lực lượng đấu khí khổng lồ ấy hắn không thể sánh bằng. nhưng hôm nay hắn không chiến đấu một mình. hắn liếc mắt ra hiệu cho ba vị trưởng lão mộ lạn cốc, cả bốn người đồng loạt lao tới. đấu khí cuồn cuộn khiến vô số người phía dưới phải rùng mình kinh sợ. tốc độ của lạc nhạn thiền cực nhanh, chỉ trong chớp mắt hắn đã áp sát mỹ độ tòa. Nhãn Linh kiếm vung lên, kiếm khí sắc bén đến mức khiến không gian dao động kịch liệt. Đối mặt với thế công bất ngờ, Mị Đô Toa không hề nào đúng Một thanh trường kiếm hình rắn bảy màu hiện ra trong tay nàng. Kiếm vung lên với độ cong quỷ dị, một kiếm vòng qua nhãn linh kiếm rồi bất ngờ đâm Lực mạnh. Lực nặng mạnh mẽ truyền đến, khiến lạc nhãn thiên hở nặng. Đôi cánh sọc lưng hắn bật mở, lục trình thản hóa thành vô số bụi tiên. Nhắm vào các bộ phận trọng yếu của mỹ độ tòa. Cảm nhận được luồng sát khí, trường kiếm của mỹ độ tòa phát ra âm thanh trong trẻo, bóng kiếm dài đặc hiện ra bảo vệ quanh thân. Long Nhạn va chạm với bóng kiếm, tạo thành chuỗi tiếng kim loại va chạm rồn rập. Sau khi lớp bóng kiếm cuối cùng tan biến, ánh mắt của Lạc Nhạn Thiên lóe sáng, hắn thi triển thủ ấn, một luồng năng lượng vàng rực ngưng tụ lao thẳng về phía nàng. Đúng lúc này, gương lưng của bị Đỗ Toà vàng lên tiếng thú rống trầm đục một luồng quyền phong sắc bén bất ngờ lao tới từ phía sau bị giáp công giang mặt của bị Đỗ Toà thay đổi nàng xoay người tụ lực phản công hai luồng năng lượng va chạm dữ dội bị Đỗ Toà lùi lại 10 bước còn lạc nhãn thiên và bà lão Giả chỉ lùi lại 2 bước rõ ràng nàng đã rất vỡ thế hạ phong để tiện lê hải đánh một mà còn đánh lén trên tường thành Các người hải ba đồng tức giận, chửi rủa. Xem rằng người bị thương không nhẹ khi giao thủ với độc tông. Hôm nay người còn gì để ngăn cản chúng ta chứ? Lạc Nhạn thiên cười to, ánh mắt lộ rõ vẻ bừng rỡ. Mị đồ toa im lặng, sắc mặt lạnh như băng. Đầu khí trong cơ thể trào dâng. Tiên điện xung quanh cũng bắt đầu giao động. Nàng thực sự muốn liều mạng rồi. Thế vậy Lạc Nhạn thiên và bà trưởng lão mộ làn cốc cũng bắt đầu vận chuyển đấu khí. Vô số ánh mắt dõi theo trận chiến trên không trung Ai cũng biết Trận đại chiến cầm đấu thông sắp chính thức bùng nổ. Chết tiệt Tình hình không ổn rồi Trên tường thành Đông người hải ba đông chỉ biết thở dài Mỹ đô tòa vốn mang thường tích trong người Giờ lại phải một mình đối đầu bốn người Còn ai có thể thay nàng đây Khi mọi người còn đang lo no lắng Đúng lúc trận chiến sắp nổ ra Một tiếng sấm vang vọng từ cuối chân trời Một giọng cười trong trẻo Bất ngờ vang lên Hơ hơ hơ. trận chiến lớn thế này làm sao thiếu được ta binh chủ viêm minh tiếng cười lồng lộng vang lên từ phía chân trời dần dần những tiếng sấm giận dữ cuồn cuộn tỏa ra vang vọng bên tai vô số người trên đỉnh của căn cứ đám người tiêu đỉnh nghe thấy tiếng cười quen thuộc ấy thì đầu tiên là giỡn lại sau đó trong mắt đồng loạt bừng lên vẻ mừng rỡ như điên là tiêu viêm cuối cùng tiểu tử đó cũng trở về kịp hai ba đông không kìm được sự kích động cười lớn gia hình thiên đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lau bộ hơi lạnh trên trán người kia luôn xuất hiện vào thời khắc cuối cùng nhưng lần này may là vẫn kịp tiêu đình chậm rãi ngả người ra sau ghế thở phào một hơi thật dài trận đại nạn hôm nay cuối cùng cũng có thể quá dài rồi mọi người xung quanh cũng nhẹ nhõm thở ra liên tục gật đầu với thực lực hiện tại của tiêu viêm nếu bung đủ toàn lực đủ để ngăn chặn một trong hai người nhạn lạc tiền hoặc mộ đàn tà lão. còn lại một người với sức của bị độ toa đánh bại cũng không quá khó. chỉ cần hai cường giả đấu tông kia bị đánh bại, sĩ khí của gia mạng đế quốc chắc chắn tăng vọt. sau ngày hôm nay bọn họ thực sự sẽ có một con bài chủ chốt để đối kháng với tam tộc. giữa lúc đám người đang trò chuyện, tiếng sấm kia lại vang lên trong ánh mắt chăm chú của vô số người. Bắt đạo ánh sáng từ phía trên trời lướt tới. Chỉ mấy hơi thở sau, liền xuất hiện trên bầu trời căn cứ. Ba người đầu tiên là một thành tiên mặc áo bào đen. Theo sau là một cô bé xinh đẹp, có mái tóc dài màu tím, và cuối cùng là một nữ xả nhân. Chính là ba người tiêu viêm, tự nghiên và nguyệt mị, vội vàng chạy tới. Hết tập 113